Chuyện, mày không đi, anh bắt mày đi Thể loại, hài hước, chuyện tin Tác giả, Vân Di Vi Trên đời này, có nhiều điều thật lạ, lạ lắm Rõ ràng sinh ra tôi, với thân phận là một đứa con gái Chẳng hiểu sao lại toàn bị hiểu lầm là con trai Thậm chí, có lần một chú ở xa về, vô nhà tôi chơi Chú ấy nhìn thấy tôi, liền hỏi bố tôi rằng Nhà anh đè được thằng cô này lúc nào thế? Tôi năm nay đã học lớp 2 rồi, cũng biết suy nghĩ chứ bộ. Cho nên cũng cảm thấy hơi chế một chút, nhưng cũng không thể chắc chuối ấy được. Tại vì tôi dần mặc đồ con trai, để tóc coi trai, lại vừa đen vừa xấu. Đối diện nhà tôi có một căn nhà khá là to và khang trang. Trong nhà đấy có hai anh em, một trai, một gái. Tôi cũng chẳng biết tên thật của họ là gì, chỉ nghe mọi người gọi là Tí với Tũn. Anh Tí bằng tuổi tôi, còn Tũn thì nhỏ hơn tôi 4 tuổi sở dĩ tôi gọi anh tí là anh, trong khi anh ấy bằng tuổi tôi, là vì có một hôm tôi đang cùng anh ấy ngồi xem phim, đột nhiên anh tí quay sang nói với tôi rằng, từ giờ mày phải gọi anh là anh. miệng đang nhổm nhổm nhai biem biem, nghe anh tí nói thế, tôi vô cùng ngạc nhiên, quay sang chằm mắt nhìn anh ấy, hình như có gì đó sai sai cô gái nói, bạn học bằng lớp thì gọi bạn, học tên thôi. nghe tôi nói xong. Anh thì quát tay ra hiệu cho tôi đi lại gần Bảo Mày lại đây Sau đó đứng thẳng dậy cạnh bên tôi Đưa tay sau đều tôi ngang qua người anh ấy Thấy gì chưa Anh cao hơn mày cả một cái đầu Mày lùn hơn anh nên nhỏ hơn Người cao đôi nhiên lúc nào cũng là người lớn hơn Mày thì gọi bằng anh Tôi khẽ lúc lắc cái đầu suy nghĩ Thế anh ấy nói vậy Có vẻ cũng đúng Nên tôi tin luôn Tôi đi học bằng phương tiện xe hai cẳng Bình thường tôi hay đi một mình Và hôm nay cũng bình thường như bao ngày bình thường khác Tôi lại đi về một mình Vừa về đến ngõ nhà ông trường Trong xóm thì gặp một con chó rõ to Nó cứ gầm gừ, Nhỏ dãi nhìn tôi thèm thường Làm tôi sợ chết đứng một chỗ Không dám nhúc nhích Nhắm tiền mắt chờ chết Không phải tôi sợ đâu nhá Tại vì con chó đó nó to hơn tôi thôi Chứ nó mà nhỏ hơn tôi Là nó xác định với tôi rồi Lúc sau chỉ nghe ẳng một cái kèm theo một giọng nói vang lên Cái con ba gang này, có con cháu cũng sợ, đi về. Ba gang là việc danh anh tí tặng cho tôi. Tại anh ấy bảo đưa tay lên đo người tôi, vừa được có ba gang thôi. Lúc đó tôi vô cùng ngưỡng mộ anh ấy luôn. Khoảnh khắc trong thấy anh ấy, tim tôi đã bị lệch đi mấy nhịp. Cũng may là chưa ngừng thở, nếu không đã lăn ra đó mà chết rồi. Anh tí đẹp trai lắm, đẹp chết người luôn. Tôi cứ đứng ngẩn tỏ theo ra đó, tròn mắt mà chăm chú nhìn ngắm anh ấy. Tới khi bị anh ấy bước đến cốc cho một phát vào chán, rồi mới giật mình, nhằn nhó vì đau. Anh thì xa người đi trước, tôi lẹo đẽo theo sau, về đến cạnh nhà, lúc định đi vào, thì đột nhiên anh ấy gọi lại vào. Từ mai đi học, mày chờ anh đi, lúc về cho anh về. Tôi hơi ngạc nhiên, lúc trước tôi xin đi chung với anh ấy, thì anh ấy không cho, bảo đi chung với tôi bị mất màu. Tôi còn nhỏ, nên cũng chẳng hiểu mất màu là cái gì. Anh ấy không chịu, Tôi cũng chẳng thèm xin nữa Thế là ngày nào tôi cũng đi học một mình Đôi khi tôi thấy anh ấy đi ngay về hàng sau Cách một đoạn khá xa Những lúc ấy tôi rất muốn đi chậm lại để chờ Nhưng sợ anh ấy bị mất màu Nên thôi Vậy mà hôm nay Lại kê từ giờ cho anh ấy đi chung Anh ấy không sợ bị mất màu nữa sao Sao lại phải chờ anh hả Thôi Em sợ anh bị mất màu Anh ấy nhìn tôi chinh khỉnh đáp lại Tại mấy xấu quá Con chó nó tưởng mày giống củ khoai Nên sẽ nuốt mày vào bụng đấy Đi với anh Nó thấy anh đẹp trai nó sợ Nên sẽ tự động bỏ chạy thôi Trong cái bộ mặt của anh ấy cứ vên báo lên như thế Thật sự rất đáng ghét Nhưng biết sao rồi Tôi lại sợ chó nhà ông trường hôn Nên ngặt đầu cái dục Vậy là ngày nào tôi và anh tí cũng đi học chung với nhau Mà có cái anh tí thuộc thế lợi Mà bọn con gái bây giờ gọi là Xoáy ca lạnh lùng ấy Cho nên anh ấy vô cùng kiệm lời có khi rất quãng đường đi đi về về cũng chẳng hò hê lùa lời, chẳng biết ai thích thú cái bộ mặt đê đám ấy. Trưa giường tôi, tôi không ưa chút nào, nhìn chỉ muốn đấm cho một phát cho xịt máu. Trong xóm tôi có một cái chị lớn lớn tuổi rồi, nghe mọi người bảo chị ấy bị bệnh đau hay tóc lô gì đấy, nên trông sợ lắm. Mỗi lần nhìn ngang chỗ chị ấy hay đứng đề về là tôi sợ thắt tim. Vậy mà anh tí không sợ chút nào, con dủ tôi chọc phá chị ấy nữa con chuột nhát như tôi thì làm gì còn lá gan mà đi chọc, nhìn thôi là muốn tè ra quần. tôi liền háp đầu từ chối. nhưng mà anh tí, anh ấy dám lôi con chó ra để uy hiếp tôi, nói tôi mà không đồng ý, thì sau này sẽ bỏ mặc tôi, cho con chó ấy lốt luôn. tôi biết mình xấu và tôi sợ con chó nói tưởng tôi là củ khoai, nên sẽ lốt tôi vào bụng mất. vậy là tôi bất đắc dĩ phải gật đầu. buổi tan học hôm đó, anh ấy đứng chờ tôi ngay cửa lớp. Tôi vừa lú đầu ra là vì anh ấy tóm đi luôn. Anh ơi, hay thôi, em sợ lắm, đúng là cái đầu chết nhát. Nhưng em... Không dưng nhị gì hết. Mày không đi, lát anh nhé mày cho con đáy bắt đi luôn. Mặc tôi méo sạch, đứng sau lưng anh tíu, mà tay chân run lẩy bẩy Anh ấy quay mắt sang nhìn tôi kinh thường. Mày sợ cái gì? Có ai ở đây còn sợ? Cứ đi theo anh. Quả thật. Là lời nói của anh nước đấy Vô cùng có trọng lượng Tôi mặc dù sợ Nhưng đi thì vẫn đi Kẻ địch đã xuất hiện ngay trước mắt Không phải tôi có ý chê bai mấy người bị bệnh ấy đâu Nhưng thật sự là trong họ tởm lắm Răng chị đầy đen gì, Hô ra ngoài cả một khúc dài Còn rơi hơn cả tô răng hô trong phim Hoàng Phi Hồng luôn Ai xem phim này rồi sẽ biết Độ hô răng của anh ấy Miệng chị ấy thì ôi thôi Nước dãi nó cứ nũ lượt Tuôn xuống trông buồn nôn luôn móng tay chị ấy dài ngoằng, đen tối lù như mấy bạn yêu tinh trong phim ấy. trên người thì lấm lấm lem lem, nhìn sợ chết đi được. vừa mới nhìn thấy, tôi liền chôn chân tại chỗ, mặt mày biến sắc luôn. anh tí cầm trên tay mấy cái vỏ kẹo, sau đó nhật đá dưới chân nhét vào rồi gói lại. anh ấy dẫn tôi đi lướt qua chị kia, rồi kêu tôi đứng yên đấy. sau đó anh ấy quay lại, đưa mấy cục kẹo giả cho chị đấy. tay chị đấy vừa cầm kẹo lên, đã nghe anh tí hô to chạy mau! tê nghe thấy tiếng hô, vội xoay người chạy bạt mạng. chị kia hình như biết mình bị lùa nên giờ hai bộ móng vuốt dài ngoằng ra, chạy đuổi theo hai người chúng tôi. vừa chạy, vừa tên gì cái gì đấy, nghe mà giận cái tóc gái. tôi chạy trước, vậy mà sau đó anh tí lep Lê vụn lên trên, chạy qua mặt tôi. được một đoạn, tôi mệt quá, mới đứng lại thở hồng học trời thì nắng gắt, mồ hôi mồ kê, cứ thế tuôn ra như mưa, cổ họng khô đắng. Xoay người lại phía sau, tôi thấy cái chị kia đã chạy tới ngay sau lung. Tôi vừa mệt vừa sợ, mặt méo sạch, mắt đảo hè bắt đầu dì nước. Còn đứng đó làm gì? Chạy mau đi con bà gan kia! Anh tí ở đằng trước hết lên gọi tôi, nhưng tôi mệt quá rồi, chân nhức không nổi nữa. Mà cái chị răng hô lên gì kia sắp chạy tới chỗ tôi, vậy là tôi bắt đầu miếng máu khóc. Anh ơi, cứu em với! Tôi vừa khóc, vừa nhìn anh tí như cầu cứu. Thấy thế, anh ấy liền quay lại, túng cổ tay tôi lôi đi Tôi bị anh tí lôi đi, nước mắt giản ruộng, làm nhèm hết cả khuôn mặt về tới cửa nhà, tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi, lại khóc to hơn Anh tí thấy tôi như thế, hình như cũng thấy tội tội mới dỗ Đưa tay quẹt nước mắt cho tôi Còn kéo mấy cọng tóc đang bếp dính trên mặt của tôi sang một bên Quẹt luôn mấy giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán tôi Anh ấy chết miệng nhìn tôi nói Thôi, mày nín đi Đã xấu rồi mà còn khóc lóc Trông vắt ốm ra Nhìn chả khác gì con mụ lúc nãy Tôi nghe thấy vậy thì càng khóc to hơn Anh tí chỉ biết lắc đầu nhìn tôi Sau đó chạy vào nhà Lát sau đi ra Tôi thấy tay anh ấy cầm một nắm kẹo dẻo Bóc ra một cục Anh ấy nhét luôn vào miệng của tôi Bị cục kẹo chặn trong miệng Tôi ngưng khóc Bọn môi ngậm cục kẹo một cách ngon lành trò mày hết đấy Đúng là cái đồ ham ăn. Thôi đi về dầu mặt đi Trộm vật ớn lên được. Bị ăn tí trêu mà tôi lại méo xệch, cầm mấy cục kẹo trên tay, tôi lùi thủi xe người bước vào nhà. trường 2: Đứa nào muốn cười nó thì bước qua sát tao. Ngoài quê tôi bây giờ đang dần chuyển sang thu, nên thời tiết rất đẹp. Đây cũng là mùa tôi thích nhất trong tất cả các mùa còn lại. Bầu trời dịu dịu, những đám mây trắng bồng bềnh đang chậm rãi trôi nổi trên khoảng trời rộng xanh biết kia. Một vài chiếc lá khô bị gió cuốn bay tít vòng vòng. Con đang ràng tôi đây. Hôm nay được nghỉ học, cho nên đang chơi bắn bi với đám con nít đồng chăng lứa ở trong xóm. Toàn là con trai. Tôi không nói điêu, cả xóm tôi chỉ có mình tôi là con gái ở cái độ tuổi này, cho nên không trở với tụi nó, chỉ chỉ có nước ngồi xó nhà mà tự kỷ. Đang hăng say bắn bi thì bố tôi gọi về, mặc dù đang chơi vui nhưng lại không thể không nghe lời bố, nên tôi đành ngậm ngùi nhìn bọn con trai vẫn đang chơi vui vẻ một lúc rồi ủ rũ đi về. Bố sai tôi đi lên nhà bác Biên Bác họ trong xóm Xin cho bố mấy quả ớt Tôi vong vong giả giả rồi chạy đi Bác Biên là một bác đã lớn tuổi Nhưng không có chồng Mọi người hay gọi là bà giá gì gì đấy Nhà bác đấy đủ thứ lại rau cỏ trái cây Nhưng mà lên xin còn lâu mới cho Kèo kiệt lắm Với lại không biết sao bác ấy cực kết người được con nít như chúng tôi Gặp bọn tôi là mặt bác ấy cứ cao cao có có Như bị ăn hết của vậy Chắc là đám bọn tôi hay phá làng phá xóm, nên bị ghét. Tôi đứng trước cổng gọi to. Một lát sau, bác ấy dắt con chó bếp dê đi ra. Nhìn thấy con chó, tôi sợ tới đổ mồ hôi. Con chó ấy nó nhìn tôi, cứ như là miếng mồi của nó vậy. Hai cái răng nanh nhọn hoắt của nó, cứ tất ẩn thất hiện. Còn nhỏ rãi, khiến tôi tự nhiên cảm thấy lạnh run cả người. Lại tự vào phát cái gì đây? Đi chỗ khác mau Tôi cũng đốm, lét vào một bên cửa lý nhí không bố cháu kêu lên bác xin cho bố cháu mấy quả ớt bác ấy nhìn tôi có vẻ không tin tưởng cho lắm lại quát tôi nói tôi có xin về mà phá xong rồi không thèm cho đi vào trong đóng cổng lại tôi ấm ức rỉ nước mắt ra lưỡng thumbs đi về đi được nửa đường thì gặp anh tí không biết vừa đi từ đâu về nhìn thấy tôi mặt đỏ đỏ nước mắt nước mũi tèm lem mới dừng lại hỏi tôi mày làm gì mà ở đây khóc lóc "À bạn nói nào? Tôi rụt rụt kể lại tình sự lúc nãy cho anh tí nghe. Nghe tôi kể xong, anh tí đưa tay xoa xa, xa cầm, giống như đang suy nghĩ gì đó. Một lát mới nhìn tôi nói: "Thôi, mày im đi. Khỏi nó văn năng mũi kìa. Tầm lá tèm lên, nhìn muốn ói luôn ấy. Y chang cái bộ sói dĩ ngoài ngã ba." Nghe anh tí nói vậy, mà tôi méo xe một cách không thể méo hơn được nữa. Tôi biết mình xấu, nhưng nào lấy nỗi như cái chị bị bệnh kia." Ít ra giang tôi còn đều Và chẳng ngon nhiều Móng tay cũng được cách gọn gàng Chứ không làng hoàng như chị ấy Trong mắt anh tì có vấn đề rồi Anh ấy bảo tôi đứng đây để anh ấy Tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo Một lúc lâu sau Vẫn không thấy anh tí quay lại Tôi cảm thấy có chút suốt ruột Đi qua đi lại ngóng như bà cụ non Tôi nghĩ chắc anh ấy không quay lại Nên đang định xem người đi về Thì đằng sau vang lên tiếng gọi Này, anh cái mày chờ anh cơ mà Tôi giật mình quay lại, trông thấy anh tí đang cúi người chống tay xuống hai bên đầu gối thở hồn hển mặt nhễ nhại mồ hôi, nhìn tí là thương. Anh ấy vừa thở, vừa nói, Đây, cho mày, đem về đi. Anh tí giơ tay ra trước mặt tôi, một bọc ớt đỏ chết. Tôi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn không chết. Anh hái ở đâu nhiều vậy? Mày hỏi nhiều quá, cầm lấy. Anh ấy quát nhẹ, rồi nhét bọc ớt vào tay tôi. Tôi lượt nhí cảm ơn xong, hế hưởng cầm bọc ớt đi về Thì bị anh tí túng cổ áo hỏi lại Lúc nãy mày đi đâu? Mà anh kiếm không có nhà Dạ, à, em đi chơi vắn đi ạ Anh tí tự nhiên nhăn mặt khó chịu Cốc cho tôi một cái rõ đau Rồi lại quét Đã kêu không được đi chơi với bọn nó cơ mà Mày có tin anh đấm cho mày dùng hết xăng không? Em... em... Em em cái gì mà em Lần đầu cũng như lần cuối ấy Anh mà còn thấy mày chưa với bọn nó ấy, thì đừng nhìn mặt anh nữa. Đi về. Anh tí phường phừng tức giận, túm cổ áo tôi lôi dành xẹp về. Hôm sau, tôi về anh tí đi học về, thì nghe trong sân nhà tôi lao nhau tiếng ồn. Tôi vội vã chạy vào trong, thấy bác Biên đang nói gì đấy về bố tôi. Nhìn thấy tôi, bác ấy quay sang giận dữ quát: A, cái con bé này đây rồi. Hôm nay tao phải dạy cho mày một trận ra trò. Còn nít con nôi, mới 3 tuổi danh, bây giờ rửa cho ăn cắp ăn trộm. Đã phải còn phá vườn ớt của tao Mà tôi lúc đấy Trong ngu cực ngu Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Tôi mới quay sang hỏi bố Có chuyện gì về bố Ba cười nói Con hôm qua lên xin ớt bác ấy Bác ấy không cho Nên vô hái trộm Còn nhổ hết vườn ớt của bác nữa Tôi nghe xong thì phát hoảng Quay sang nhìn anh tí Rồi quay lại nhìn bố mèo máu Con không có Vậy bố gớt hôm qua có lấy đâu ra Mày còn cãi trẻ cách cối à? Rõ ràng ràng ra đấy còn cãi à? Tôi đang định lên tiếng thanh minh Thì đột nhiên bị anh tí lôi về phía sau Đọc ớt đó là cháu cho em ấy Cháu hái nhà cháu Nhà bác bị phá Sao lại đồ thua? Bộ chỉ có mỗi nhà bác của ớt thôi à? Anh tí nói xong Mặt bác biên biến sắc Tức giận đến đỏ mặt tía tai không nói thêm được một tiếng nào Giọng chân đùng đùng đi ra khỏi nhà tôi Anh tí quay sang chào bố tôi Sau đó đi về nhà buổi chiều hôm ấy qua nhà anh tí chơi, tôi mới phát hiện ra vườn nhà anh tí không có cây ớt nào. Tôi đoán thủ phạm phá vườn ớt nhà Bác Biên chính là anh ấy. Tôi có hỏi lại, anh ấy cũng chẳng thèm do dự mà thừa nhận. Lý do là anh ấy thấy bà đấy keo kiệt, thấy ghét nên phá chơi. Hôm nay bọn con trai trong xóm đuổi nhau chơi trò đám cưới, cả đám chỉ có mỗi tôi là con gái thôi, nên bọn nó kêu tôi làm cô dâu. Lúc đầu tôi đã từ chối rồi bởi vì nhớ lời của anh tí giận là không được chơi với bọn nó nhưng bọn nó đông người mà cả đám lại có mình tôi là con gái chả nhẽ lại làm đám cưới cho hai thằng ngon trai thế là bọn nó kéo tôi đi không cho một từ chối lôi một đống dây leo mọc trên tường xuống kết thành cái áo cô dâu rồi mặc cho tôi chú giải leo tán phanh đẹp trai học chung lớp với tôi bọn nó hái một cành lá đu đủ thật to tre lên đầu tôi ngăn mấy bông hoa phân lợn, bỏ lại đưa cho tôi cầm Bọn này đúng ngu Đám cưới mà bao nhiêu hoa đẹp khác không hái Lại đi hái hoa phân lợn Tôi thấy mình còn ngu hơn Khi cầm bó hoa ấy đi lên lễ đường Như lúc đấy cũng chẳng nghĩ được nhiều Bọn nó cứ đẩy tôi về phía trước Làm tôi chả kịp nói gì cả Đành cầm bó hoa về cái tên nghe thôi Đã thấy thùng thùng đấy đi Bọn nó dẫn tôi lên lễ đường Thằng Khánh đang đứng đấy đợi tôi Hôm nay trong thằng Khánh đẩy bạn trai quá Nó đang đứng đó nhìn tôi cười Nụ cười tỏa nắng luôn vừa tới nơi, đang định vái đường như trong phim Trung Quốc, thì không biết anh tí ở xó rình nào, thình lình xuất hiện, giật phăng cái áo dây leo trên người của tôi xuống, cầm bó hoa phân lợn vứt xuống đất, đạp nát, rồi lôi tôi sang một bên gào to. Đố là muốn cưới nó, thì bước qua xác của tao. Nói xong, anh nhảy lôi tôi đi luôn, mặc cho bọn kia mặt mày ngu như con cá thu, nhìn theo chả hiểu gì, vứt tôi xuống ghế, anh tí quay sang trợn mắt, đỏ mặt tía tai quát tôi. Anh đã dặn thế nào? Mà tôi méo sạch Em từ chối rồi Mà bọn nó cứ không cho Mới tí tuổi đầu Bà đã đám cưới với chả đám xin Thích làm cô dâu lắm à Em không có mà Bọn nó bảo sao em làm vậy Chứ em có biết gì đâu Tôi cúi mặt xuống méo máu Sao tự nhiên lại nổi nóng với tôi tôi chứ Tôi đã làm gì sai sao Anh nói cho mày biết Bọn nó đang lừa mày đấy Chứ đời nào thằng nói đi chịu lấy con xấu xí như mày kệ em, em có xấu, còn không ai dèm lấy em cũng không mượn anh nói. tôi giận, xỉn nước mắt đứng dậy bỏ về, mặt kệ anh tì đứng sau lưng gờ thét gì đấy, mà tôi cũng chẳng rõ là gì. chương 3 đi thả diều. tôi giận anh ấy hết mấy ngày chứ chả ít, tại ngày cứ chơi ba quất nà tôi. đi học tôi cũng không thèm để anh ấy luôn. năm nay bọn tôi học lớp 3 rồi, tôi để ý anh tí cao hơn năm ngoái được mấy cm, còn tôi, hình như vẫn không nhét lên được kẹo nào. Bởi vì năm ngoái tôi đứng đối cổ anh tí, mà năm nay tôi mới đứng tới vai anh ấy thôi. Bà tôi giận anh ấy đã đành, anh ấy cũng chẳng thèm đến xỉa gì tới tôi nữa. Đúng là cái đồ vô tâm. Tôi đang ngủ ngồi trong nhà xem hoạt hình, nghe có tiếng í ới gọi ngoài cửa thì biết ngay là anh tí qua. Tôi vội vã tắt tivi, chạy thẳng ra cửa. Nhìn thấy anh tí, tôi mừng rỡ như nhận được vàng. Chẳng hiểu tại sao chứ, vừa nhìn thấy anh ấy, là tôi thấy phấn khởi vô cùng bao nhiêu giận hờn gì gì đấy cũng mày biến đi đâu mất cả mấy bữa nay chán ơi là chán suốt ngày ngồi buồn thua luôn một xó mặt ửng xìu như cái bánh bao chiều kể từ sau cái lần cướp dao ấy thì anh tí cấm tôi không được đi chơi riêng với bọn con nít trong xóm nữa khi nào có anh dẫn đi mới được đi tôi cũng chẳng hiểu tại sao cứ nghe lời anh ấy dăm dắp như bị bỏ vua anh tí rủ tôi đi chơi bắn súng xoan tôi thích thú đi theo anh ấy qua nhà anh tí đã chuẩn bị sẵn cho tôi một cây súng thục làm bằng ống tre chỉ cần nhét quả xoan đập nhẹ cho nó chui vô trong một tẹo, rồi lấy cây chuoi chọc vào, đẩy một phát là quả xoan trong đấy bắn ra ngoài. Anh ký cầm cây súng xoan, xoay ngang xoay dọc, mắt híp lại như đang xem xét gì đó, lá sau mới rơi ra trước mặt tôi nói. "Mày bắn thử xem đã được chưa, để anh chỉnh lại." Tôi giả giả vâng vâng. Nhưng lời hoài mãi vẫn không tài nào đẩy được cái chuoi, tôi bực quá, dùng cả bàn tay đập mạnh một phát lên cái chui súng, "Tặc!" Một quả xoan bay ra ngoài Với vận tốc ánh sáng Phi thẳng tới ngay vảnh tay của anh tí Anh ấy đang gọt tre, làm cây súng khác Bị bắn trúng đau quá giật mình, gọt luôn vô tay Máu tứa ra Tôi trông thấy thật thì vô cùng sợ hãi Tất cả mồ hôi Bắt đầu khóc bù lưu bù loa Anh tí hình như không sợ hay sao ấy Nắm chặt ngón tay bị đứt, chuộn mắt nhìn tôi quát Mày có cầm đi không? Anh đã chết cho mà mày khóc Tôi vẫn không nhịn được nước mắt nước mũi cứ thi nhau lũ nửa tuôn ra. Anh ấy lại quát: mày không im, anh tắm luôn cây súng của họ mày biết giờ Tôi bị dọa, sợ quá, ngồi im chìm thít, còn không dám sột sịt nữa. Lúc đó mẹ anh tí đi ngang thấy vậy, thì táo hỏa chạy đi lấy hộp dụng cụ y tế, dùng bông gạc băng tay lại cho anh. Xong xuôi, bác ý thu luôn mấy cây súng của chúng tôi vứt đi, bắt đi lên nhà ngồi. Sau đó, anh tí vừa bị sưng tay, vừa bị bỏ ngón tay, nên mẹ ấy không cho đi chơi nữa. Tôi cũng ở nhà tự kỷ mấy ngày luôn Bọn con trai trong xóm rồi đi chơi Tôi cũng không thèm đi Căn bản là tại vì tôi Nên anh tí mới bị cấm Mà ngày ấy thì lại bị cấm tôi chơi với bọn nó Nên tôi cũng không dám đi luôn Thế là ngày nào tôi cũng lủi thủi ra Ngồi xem phim chung với anh tí Tuy có hơi buồn Nhưng tính ra là tại tôi Nên thôi tôi sẽ cố gắng chịu thiệt thòi một chút Chẳng biết khi nào tay mới khỏe, mới khỏi Để dẫn tôi đi chơi nữa Mấy ngày ru rú ở xóa nhà chán ơi là chán Nhìn bọn con ít tua nhau đi chơi Mà phát thèm Hôm sau, qua nhà anh ấy xem phim Tôi liền chạy lại gần hỏi Tại anh sao rồi ạ? Đã khỏi chưa? Anh tí nhìn tôi nhăn nhỏ trả lời vẫn đau lắm, chắc còn lâu mới khỏi Tôi thấy thế, liền cầm tay anh ấy lên xem Chẳng hiểu sao vừa đụng vào Anh ấy đã lao ai oái Khiến tôi đau cả tim Lương quấn kéo chỗ ngón tay bị thương lại trước mặt Chu môi phồng má cô hết sức thổi phù phù vào cho anh đỡ đau. hết đau chưa ạ? chưa, vẫn đau lắm. nhìn thấy khuôn mặt anh ấy nhăn nhỏ vì đau, tôi cũng cảm thấy xót lòng nữa. thế là tôi lại thổi. mà mấy ngày sau đó mỗi lần tôi qua, lại thấy lại kêu đau tay, bảo hại tôi phải thổi rất cả hơi. nhưng mà lạ lắm, tôi thổi có mấy hôm thế thôi, mà tay ấy sau đó lại khỏi ngay. đúng là thần kỳ thật đấy. thế là tôi lại được anh chị dẫn đi chơi. khỏi phải nói. Tôi vui sướng vô cùng. Mấy hôm nay đi học chung, tôi không cản hệ răng nói chuyện với anh ký nửa nồi, khiến anh ấy hình như hơi bực, vậy nên quay ngoắt sang hỏi tôi. "Mày bị cơm rồi à?" Tôi không nói gì, lắc lắc đầu đi tiếp. Anh ấy túm cổ áo tôi, lôi đi ngược ra sau, cắn môi trợn mắt, nhìn tôi hàm dọa, nói, tôi nhìn anh ký bằng khuôn mặt vô cùng khổ sở, thực ra là tôi mới nhổ hai cái răng của, sợ mà mở miệng ra để ngẫy nhìn thấy, thì trả cười thối mặt tôi. Cậu nên tôi không nói gì, cắm đầu đi tiếp. Chẳng biết hôm sau anh ấy hỏi ai mà lại biết tôi nhổ răng, cho nên quay sang nói với tôi bằng cái giọng điệu kinh khủng chua ngai. Này có đủ răng hay thiếu răng, cũng xấu như nhau, nhưng không cần nhảy ngại, cứ nói chuyện đi. Tôi tức muốn chào máu, lần nào cũng chơi tôi xấu, lúc nào xấu như ma, lúc thì xấu như quỷ, tôi xấu đến vậy sao? Cả ngày hôm đó tôi giận, không thèm đến chìa gì tới anh tí, xa về tôi cho anh ấy đi trước sự lẹ đéo theo sau lưng, đi được một đoạn thì đột nhiên anh ấy dừng lại, khiến tôi mất tà, đâm sầm vào sau lưng của anh ấy. tôi khẽ kêu lên một tiếng, nhăn nhỏ xoa chán. mắt này để dưới chân à? tự do anh dừng lại làm gì? cẩn cãi à? anh ấy cốc cho tôi một cái lên chán. tôi ấm ước muốn gì nước mắt. tôi ghét anh ấy rồi, chỉ được cái bắt nạt tôi là giỏi. từ giờ tôi không thèm chơi vẻ ngấy nữa. tôi hừng hực đi lướt qua người anh ấy bỏ về trước. tôi thề. Sau này lớn lên, tôi nhất định phải trả thù. Đi được một đoạn, tôi gặp bọn thằng Khánh, bọn nó rủ tôi trở đi chơi thả diều, Tôi đang dần anh tí, cho nên đồng ý luôn. Sau đó vui vẻ đi chung với bọn nó về, không thèm đến xỉa tới anh tí nữa. Buổi chiều, tôi lon ton chạy ra ngoài cổng chờ bọn thằng Khánh thấy rủ đi chơi. Một lúc lâu sau, tôi vẫn không nhìn thấy bóng dáng đứa nào xuất hiện cả. Bọn nó định cho tôi leo cây hay sao không biết. Tôi buồn bực, đang mải kỳ lá khô dưới chân, đột nhiên, anh tí không biết chui ra từ đâu Đứng lù lù trước mặt tôi Trên tay anh ấy có hai con diều phượng hoàng to ơi là to Tôi nhìn thấy thì mắt sáng long lanh Định bượn ngắm một chút Nhưng trột nhớ ra là mình đang còn giận anh ấy Nên giả bộ không thèm quan tâm Hết mặt lên ngoài đi chỗ khác Đi giả diều với anh Nhìn cái mặt anh ấy tỉnh bơ Như chẳng có chuyện gì xảy ra ấy Tôi ghét Hết cái bộ mặt chảnh chọe của mình lên Không thèm nhìn anh tí Vành váo trả lời Không đi sở dĩ Tôi như vậy là vì suốt ngày ở gần cái gã chảnh chạy này Cho nên lâu dần cũng bị nhiễm Đừng trách tôi Ai kêu anh ấy cứ như thế Bảo sao tôi không nhiễm Cái này là tự mình hại mình thôi Anh tí hình như không được vui Trước thái độ của tôi Mặt mày nhăn lại, hàm dạ Phải đi không? Không đi Tôi vẫn giữ nguyên cái bộ mặt canh kiệu lúc nãy Lờ đã nhìn sang hướng khác Chẳng buồn nhìn anh tí lấy một cái Mày không đi, anh vác mày đi Tôi chảy môi, xì một cái dã to Trời ơi, anh ấy mà vác được tôi mới lạ Tôi đâu có ngu như trước nữa Thế là tôi vẫn kiên quyết từ chối Được thôi, mày không đi Anh rủ con Nhung đi Cho mẹ ở nhà Nói xong, anh tí say người Vút con rượu mấy cái rồi bỏ đi Con Nhung là con nhỏ học chung lớp với bọn tôi Nhà nó ở xóm dưới Nghe anh tí nói vậy, tôi muốn ứa máu Đi đi, đi mà chơi với con Nhung đẹp gái đi Tôi không thèm để ý anh ấy nữa Xoay người phi thẳng vào nhà. Một lúc sau, tôi bỗng nghe bọn thằng khánh đùng hú hét ngoài cửa. Tôi liền vội chạy ra ngoài, hớn hở theo bọn nó ra đồng thả diều. Bọn nó làm cho tôi một con diều bay cá. Tôi thích thú ngắm nghía mãi, rồi mới bắt đầu căng dây thả cho nó bay lên cao tiếp, trên cao. Đang kỳ hăng say, tôi phát hiện có hai con tiểu phượng hoàng to đồng đang bay ở gần đó. Xoay người nhìn ra phía bên đấy, tôi thấy anh ký đang thả hai con diều cách chỗ bọn tôi khá là xa. Tôi vẫn đang còn tốt cái vụ lúc trưa nên cũng mặc kệ. Tay người cầm con diều chạy đi, thì vấp phải cục đá, té cái rầm xuống đất. Con diều trong tay vì thế mà bay đi mất. Tôi vừa đau vì bị chảy máu, vừa buồn vì con diều bị bay mất, nên ngồi thụp lưng xuống dưới đất, mặt mũi mèo máu. Bọn con trai thấy vậy thì phá lên cười. Tôi hận lúc đấy không thể một phát đá cho tụi nó gãy hết răng đi, xem còn dám cười nữa hay không. Đột nhiên, anh tí ở đằng xa chạy lại kéo tôi dậy, nhìn thấy tay tôi chảy máu, anh ấy chẳng biết tại sao tức giận. Cót tôi một trận, rồi giật phân con diều đuấy cá đang nằm trong tay của thằng bên cạnh, giật đứt luôn cái đuôi vải, phía sau vận, bỏ chỗ bị thương lại cho tôi. Sau đó, lời tôi đi, tới chỗ hai con diều anh ấy đang cột trong cái góc cây nhỏ dưới đất, tháo ra, đưa cho tôi một con nói. Đây này, cho mày đấy, anh giận mày thế nào, kêu không được chơi với bọn nó rồi cơ mà. Tôi quay sang gườm gườm, anh đi chơi với con nhung được đó, sao để cấm em đi với bọn nó. Anh đi về nó lúc nào Lúc nãy anh nói rồi nó đi Anh đã rửa chưa Tôi cúi mặt phụng phiệu Thì chưa rủ Nhưng lúc nãy rõ ràng anh ấy nói vậy Tôi mới tức Anh ấy thấy tôi như thế Thì chẳng nói thêm gì Nhớ sợi dây dìu vào tay tôi Sợi dây dìu vừa nằm trong tay Tôi đã giơ trả lại Lý nhìn nói Anh cầm đi Dìu của anh to quá Em sợ nó lôi em đi luôn Mày mập thù lù như con lợn vậy Dìu nào nơi lỗi cả mày cũng xấu quá, muốn lôi nó cũng chọn đứa nào đẹp đẹp là nơi thôi. Yên tâm, cơn giận lúc trưa vẫn còn chưa kịp tiêu tan vì câu nói của anh tí mà lại khiến tôi đầu như muốn bốc hỏa. Tôi nhướng răng, quay sang Trừng phừng nhìn anh tí, không nhịn được nữa mà gào lên. "Ở đấy, em vừa mà vừa xấu đấy. Em đi mà chơi với con nhông đẹp gái của anh đi." Chương 4: Si bắt treo. Giận thì giận chứ chơi thì vẫn chơi. Nói là giận vậy chứ mấy ngày không nói chuyện với ngày khó chịu lắm. Lần nào cũng vậy Giận xong rồi Giăm ba ngày chịu không được Anh tí xử dê đi chơi phát Là tôi quên chuyện cũ ngay Thế là bọn tôi lại làm lành mày như anh tí biết trước Tôi sẽ không giận được bao lâu hay sao ấy Lúc nào cũng chọn tôi phải tức điên lên mới chịu Nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu nổi nữa Tôi cũng có thử suy nghĩ xem Rất cuộc là tại sao rồi Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại Nghĩ tới nghĩ lui Cũng không nghĩ ra Cho lên thôi Tặng nữa cho qua luôn Suy nghĩ nhiều nhấp đầu Với cả mau già lắm Người ta nói không sai Cần mực thì đen Cần đèn thì sáng Mà tôi thì lại ở gần cái người Không phải hũ mực bình thường Mà là một cái hố mực Cho nên lên cấp 2 Tôi đã bị nhiễm đủ thói xấu Từ cái hố mực kia Nào là du côn Nói chuyện sức xược Mặt mày bắt đầu tiến hóa Theo kiểu chảnh trệ rồi Với cả bây giờ tôi cũng lớn hơn rồi Nên không ngu như trước nữa Tôi không dễ bị anh tí dụ như trước nữa đâu Duy chỉ có việc gọi anh ấy bằng anh Thì mặc dù tôi đã biết anh ấy lừa tôi Lúc đầu cũng thấy cay cú lắm Nhưng gọi mãi thành quen Muốn sửa mà không sửa được Cho nên tôi cũng mặc kệ luôn Hôm nay là cuối tuần Nhà ông Chiến trong xóm tôi có cái cỗ to lắm Từ sáng sớm bố tôi đã lên đó phụ mổ heo mổ gà rồi Còn tôi thì nắng lên tới đỉnh đầu mới dậy Bác xác đi nên ăn cho căng cái bụng Rồi đi về thôi Tôi tung tăng từ trên nhà ông Chiến về Thì nhìn thấy bác Biên đang hái bưởi Mấy cây bưởi nhà bác ấy quả nào còn ấy to đùng Nhìn mà phát thèm, tôi đánh liều nói nên với nên với bác. Bác ơi, cho cháu xin vào buổi với. Đi chỗ khác chơi không ta lại đọc cho một trận bây giờ. Mà tôi hàm hàm quay đi, đúng là khó tính, còn keo kiệt, chả trách giờ vấn hế. Tôi vừa đi, vừa làm bầm, không để ý lên đâm sờ vào người nào đó. Ngước mặt lên thì thấy anh Tỳ đang đứng ngay trước mặt, nhìn mặt mũi tôi nhanh như kỳ, anh ấy mới hỏi. Lại có chuyện gì? Xin bưởi mà người ta không cho lại vào biên giả, tôi không nói gì, chỉ gật gật đầu. thôi, về đi, coi cái mặt mày kìa nhàn nhàn nhỏ nhỏ, y như mấy bà già tám mươi. nói xong, anh ấy lướt qua người tôi đi về phía trước, tôi thấy ấm ức kinh khủng, nhưng cũng chẳng biết làm sao, lảnh là nổi thủi về nhà. buổi chiều tôi qua tìm anh tí rủ đi chơi, mà nhà anh ấy khóa cổng, chẳng biết gì đâu hết rồi, tôi lại đùi thủi đi về, cả ngày rút trong xó nhà tự kỷ với cái tivi. ăn cơm tối xong. Tôi định mở TV xem, thì ngoài cửa có người gọi. Tôi vội vã phóng ra ngoài, thì thấy anh tí đang đứng đó. Nhìn thấy tôi, anh ấy liền hỏi. Mén bưởi không? có Đi theo anh. Tôi không hiểu gì, nhưng mà nghe đến ăn, thì sáng mắt, cuồn cút đi theo sau lưng anh tí, như con cuốn nhỏ. Anh ấy dẫn tôi ra chỗ cây cầu ở cuối xóm, xong bảo tôi ngồi xuống đấy. Anh ấy đi vòng xuống dưới gầm cầu, lôi cái bao gì đấy lên mở ra. Trước mắt tôi là mấy quả bưởi to rụng, Tôi lóa cả mắt nhìn anh tí ngạc nhiên Anh lấy ở đâu ra nhiều thế Sao mày nói nhiều vậy Có ăn là được rồi Tôi lườm anh một cái cháy mặt Rồi im lặng ngồi nhìn anh ấy vọt bưởi Mà nốt miếng cũng muốn chào ra ngoài Tôi với anh tí ăn vui vẻ Ăn sạch mấy quả bưởi Sau đó vui vẻ dắt nhau về Hôm sau vừa đi học về dưới ngã ba trong làng Tôi đã nghe có tiếng người lao nhau Tôi vội chạy tới xem có chuyện gì Thì thấy bóc viên đang đứng giữa vã ba Chử bới um sùm lôi cả dòng họ tổ tiên ba đời người ta ra chửi, chẳng biết chửi ai mà kinh khủng thật. Có chuyện gì vậy bác? Tôi vây sang hỏi một bác gái đang đứng gần đó. Không biết nữa, hình như mấy cây bưởi nhà bà bị phá. Tôi ngó người, quay ra sau nhìn anh tí. Tôi biết chắc thủ phạm chính là anh ấy. Anh ấy nhìn tôi với cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội, nhún vai một cái rồi sai người đi tiếp. Tôi còn biết làm gì nữa bây giờ? Tặc lưỡi cho qua thôi, thủ phạm lái anh ấy nhưng tôi cũng tham gia góp phần ăn bưởi nên tính ra tôi cũng là đồng phạm rồi còn gì thôi kệ chuẩn chốt đã rồi tính sau buổi chiều được nghỉ học anh tí rủ tôi sang nhà anh ấy xem phim anh ấy mới mua cái đĩa phim trưởng tên đại ca cà cơm tôi cũng hăng máu về mấy cái vụ đá đấm này lắm cho nên đồng ý liền Ê, si treo mày nãy đang bảo đang tới cảnh chuẩn bị đánh nhau gây cấn tự nhiên anh tí gọi làm tôi giật cả mình tôi quay lại nhìn anh ấy ngạc nhiên Sao lại gọi em là si bắt treo? Mày có nhìn được cái đứa vừa đen vừa xấu kia không? Anh ấy vừa nói, vừa chỉ vào nhân vật đang xuất hiện trên TV, rồi nói tiếp. Si bắt treo là tên con đấy. Mày giống nó, vừa đen vừa xấu, xấu không chịu nổi luôn. Tôi nhìn chằm chầm cây đứa béo mụp, đen đúa đang xuất hiện trên TV, mở mắt muốn lòi cả hai con ngươi ra ngoài. Gì chứ, tuy là tôi đen thật, xấu thật, nhưng làm gì tới mức đó cơ chứ, tôi đâu có béo như con đó. Cũng chẳng hơn nó nữa cơ mà Tôi gầy ngót răng lửm anh tí Cảo lên Anh mới là si bắt treo ấy Em không thèm xem nữa Tôi định đứng dậy bỏ đi Thì anh tí kéo tay tôi lại Ngồi xuống nói Anh đùa thôi Ngồi đi Chiều nay mày đi cô cá với anh Em không đi Tôi gằn giọng Mày không đi Anh rủ con nhung đi Con nhung Lại là con nhung Hổ ra là rủ con nhung Tôi lại thấy muốn nổi điên to hơn Vậy đi mà rủ nó đi Tôi đứng phát dậy, hầm hầm bỏ về buổi chiều, anh ấy vẫn qua rủ tôi Tôi lại được dịp chảnh chạy lên mà từ chối Anh ấy nhìn tôi, khẽ nhau mắt Tỏ vẻ không hài lòng Sau lại đổi sang bộ mặt hù dạng người khác Mày không đi, anh bắt mày đi Tôi đầy khóc sợ Tôi biết tổng anh ấy chẳng bác nổi tôi đâu Đừng dọa tôi à, còn khuya lắm Mơ đi, thế là tôi vẫn ven vào đứng đấy Anh ấy không nói gì nữa Sao người bỏ đi Tự nhiên tôi lại nổi cáo sao không chị năn nỉ tôi đi coi trước? lần này anh ấy dù con nhung thật, tôi muốn điên lên được. người ở nhà mà tâm trạng cứ buồn bực, bứt rứt không thôi. mấy hôm sau, anh tí còn không thèm chờ tôi đi học nữa. tôi thấy anh ấy đi với con nhung, nhìn có vẻ thân thiết lắm, vừa đi vừa cười nói, còn nhìt tóc con đấy nữa. không hiểu sao lúc đó tôi chỉ muốn nhào lên, mà đập mỗi người bột phát cho bó ghét. lên lớp 6 tôi về anh tí, con nhung, bọn thằng khánh, đều học chung một lớp. con nhung nói là đứa xinh gái nhất lớp tôi tóc đen dài bóng mượt, lúc nào cũng cài mấy cái nơ bướm đủ màu trên đầu, mặt nó trắng trẻo, hồng hào, chứ không đen đúa như tôi. Quả thật là nhìn nó với tôi khác nhau một trường một vực. Công nhận là tôi xấu thật. Không riêng gì con Nhung, mà cả đám con gái trong trường cũng bề anh tí như chết, suốt ngày đu đeo bám lấy anh ấy, như vừa rồi Bu bay ấy ấy. Ai bảo anh ấy càng lớn càng đẹp trai ra, mặt mũi lúc nào cũng văn văn lên. Thấy ghét, bọn nó bảo đấy là nét lạnh lùng chuẩn sai ca. Xoáy cái rắm, đúng là lũ mê trai Nhìn chỉ muốn đóng cho phọt máu Nhìn con nhung cứ quấn áo cạnh em tính Tôi lại thấy ứa gan Mà anh lại còn có vẻ thích thú nữa Đang ngồi chung với tôi Thì bê lên đấy ngồi sát sàn sạt với con kia Nhìn chỉ muốn quăng quả liều đạn lên đó Cho nổi hết luôn, khỏi ngứa mắt Cũng chẳng trách được Tại con nhung nó xinh xắn dễ thương mời ăn lớp 8, lớp 9 cứ gẹo nó suốt Còn tôi lùn một màu Mặc dù trắng hôn hồi nhỏ được chút Nhưng so ra thì vẫn đen Tóc cắt cột ngổn Lại còn hung hăng dữ dằn như con trai Nếu ai mà không biết giới tính của tôi Có lẽ họ đều nghĩ tôi là con trai thật đấy Cho nên chả ma nào thèm ngó đến tôi Nhưng tôi đây cũng góp cần Tôi điên quá Nhưng không biết phải làm gì nên cũng mặc kệ luôn Tôi đi chơi chung với bọn thằng Khánh Nhìn tôi cứ như đứa trẻ lạc trong đám người lớn vậy Tại tôi lùn quá Lớp 6 rồi vẫn lùn có một khúc, Chẳng khác mới được cấp 1 Vậy nên tôi cứ bị bọn kia chơi chọc suốt Đứa nào gặp tôi cũng gọi con lùn, vịt cổ luôn, lùn mã tử, đủ dưới trên đời. Nhưng tôi đây cũng góc sợ. Đứa nào mở miệng ra chọc, là tôi cho nó ăn rét. Không thì cũng ăn đấm. Đứa nào mà láo, tôi tẩn luôn. Tôi bị nhiễm anh kỳ cái thật du côn rồi, nên bây giờ tôi giang hồ lắm. Hổ ra là đánh cái đấm, nói chuyện cũng láo cực. Sợm già, bọn nó cũng sợ tôi ra phết. Không sợ cũng nguộng. Tôi chả được cái gì, được cái hung hăng dữ dằn. Láo tết tôi đấm cho xe mồm chẳng hạn như cái thằng hỏi lớp bên cạnh hôm trước tôi bị ngã trước cửa lớp nó tự nhiên nó nhìn thấy thì ngồi cười ha hả như thằng thần kinh lâu năm vừa giận vừa tức tôi rút chiếc dép dưới chân phi thẳng vô mặt của nó cho nó ngậm được cái mồm lại khỏi cười mấy đứa lớp nó trông thấy tôi mặt pầy như hôn thần thì im chìm thiết coi sang nhìn nhau rồi nhìn cái thằng đang ôm chiếc dép của tôi mà méo máo hình như hôm đó tôi hơi mạnh tay nghe bọn bạn trong lớp nói lại thằng đó bị mất một cái răng chương năm động chúng hắt bay, tôi ngồi dưới góc lớp, cay cú nhìn cặp nam nữ ngồi phía trên đang tình tình tứ tứ. Đầu tôi muốn bốc hỏa, tôi muốn gào thét, tôi muốn ngay cả thế giới. Bọn thanh thánh tụi nó không thích con Nhung, bọn nó bảo con đấy đẹp mà kiêu, chảnh chọe quá, cho nên không thèm nhìn đến. Bọn này cũng ngộ, người ta đẹp người, người ta có quyền. Như tôi đây này, xấu dã man đàn bà vô nhân đạo, cho nên có muốn cũng không được như thế. Nhưng tôi không phải dạng mê trai, không có ai theo tôi. Tôi cũng chẳng buồn hai tuổi gì cả Trước này có anh tí vào quyền quen rồi Nên góc cần một con thằng nào Vậy mà giờ anh ấy cũng bỏ tôi đi theo gái Cho nên tôi mới thấy điên Tôi ghét tôi cũng có cần anh ấy nữa Thích đi với ai thì đi Thích làm gì thì làm Tôi tuyệt đối sẽ không quan tâm tới nữa Thế là tôi ụp mặt xuống bàn Nhắm mắt cho quên hết sự đời mặc kệ đi ngủ cho sườn cái thân để mày bị cướp rồi à dòng nói phát ra ngay bên cạnh khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn thẳng khánh vừa rồi vừa ngồi đối diện với tôi trên cái bản mặt muốn bị ăn đập lên nhìn tôi tôi hết mép lên cười một cái rõ đều rồi lối đáng nhìn chỗ khác trả lời nó bằng giọng bất cần đời người yêu chị gì bố có cần không phải à thế mời làm người yêu ta đi tôi quay ngoắt sang nhìn thẳng khánh với bộ mặt sát thủ tuy tôi không xinh đẹp gì cho cam nhưng mà kêu tôi làm người yêu cái thằng điên này á thôi tôi thả ở giá, với lại tôi mới lớp sáu thôi mà, yêu đương cái nỗi gì, mệt cút tìm chỗ hát cho bố nhậu. nào tiếng nữa, bố cho mày xuống kia, tham bắc vương đấy, phản ngay. hình như nó không sợ, vẫn ngồi chờ cái mặt ra đấy, nhở nhơ nhìn tôi. tôi đang tức vụ kia, gặp cái bản mặt đáng ghét của thằng cái nữa thì càng tức hơn. tôi đứng phát dậy, hầm hầm đi thẳng ra ngoài, cảm thấy ở đây thêm phút giây nào nữa, chỉ tổ điên thêm phút giây nấy, bực cả mình, bốn ngủ cũng không yên nữa. binh. Hình như tôi vừa động chúng ai đó, cả người té nhào về phía sau, bàn tay chạm mạnh xuống sàn, nên bị chảy máu. Máu dớm ra, tôi nhăn nhỏ nhìn bàn tay, vừa đau, vừa tức. Mẹ nó, muốn trừ thề vô cùng. Em có sao không? Một giọng nói vô cùng dịu dàng, êm ái như cơn gió mùa thu cất lên, khiến tôi có chút dao động, ngước lên nhìn. Rồi ôi, một gã nào đấy vô cùng đẹp trai, vô cùng cuốn hút, đang đứng trước mặt tôi. Sơ này tôi ít ra khỏi lớp, cũng ít khi để ý tới người khác nên chả biết là ai anh ta rất cao chắc là học lớp trên rồi nước da khá là trắng lại mịn màng nữa mái tóc màu đen cắt kiểu undercut nhìn chất cục chất cục chất luôn ý so với anh tí thì cũng ngang ngửa anh ta hơi cong người xuống chìa tay về phía tôi nói em có sao không tôi nhìn anh ta không chớp mắt tôi thề là tôi không mê trai đâu thật đấy chỉ là tự nhiên trai đẹp xuất hiện trước mặt nên tranh thủ ngắm một tí thôi cũng chẳng chết ai nên cũng có sao đâu. Em sao thế? Anh tao qua tay qua lại trước mặt tôi, khiến tôi giật mình tỉnh lại. vội vã lồm cồm bỏ dậy nói, "Không sao. Tại em bị thương rồi kìa." Tôi giơ bàn tay xúc sát lên nhìn, đúng là rót thật đấy, nhưng cũng chẳng nhằn nhỏ gì, bị giết quen rồi, xua xoa cái tay. cái này có là gì? Không sao. Vậy em đi trước nhé." Anh ta nhìn tôi khẽ cười dịu dàng, ánh mắt ôn nhu tới mức Tôi chưa bao giờ trông thấy ở bất cứ thằng con trai nào Anh ta đưa tay xa xoa đầu tôi mấy cái Rồi lướt qua người tôi Đi về phía cầu thang Đang định đi xuống căng tin Mà tay đau quá Tôi nhăn nhó trở vào lớp Lướt qua chỗ hai người kia Tôi cũng không thèm nhìn Đi thẳng về chỗ ngồi luôn Tôi đang dáng kiềm chế đây Chỉ sợ nhìn thấy Lại không chịu được mà phát sinh mất Ê Lại đây ta bảo này Tôi ngốc ngóc, ngóc thẳng Khánh Nó thấy tôi gọi thì chạy lại liền Ngoan thế mới được Không chỉ là cho ăn đắm Sao thế? Đợi muốn là người yêu tao rồi à?" Tôi lườm nó một cái cháy mặt. Thằng Khánh này cũng thuộc dạng hot boy, gái theo không thiếu. Tôi thấy mấy đứa lớp bên cứ đu bám theo nó giết, đúng là một lũ hám trai. Thằng này là thần tượng của bọn con gái, nhưng là lính của tôi. Cũng không biết tại sao nó lại nghe lời tôi như thế. Tôi không hiểu, cũng chẳng cần hiểu, chắc nó sợ bị tôi đập. Ta đấm cho đấy. Đi, xuống phòng y tế xin cho tao miếng bông gòn với chai oxy già." "Bị cái gì?" Thằng Khánh nghe tôi nói vậy Thì Phi luôn lên ghế đằng trước Nhìn tôi chầm chầm Hỏi nhiều quá Đi đi Tôi không thèm nhìn nó Bỏ dài xuống bàn khó chịu vì đau. Thằng Khánh thấy vậy cũng không nói thêm gì Xét mông đi ra khỏi lớp Cảm giác bên cạnh có người vừa ngồi xuống Tôi giật mình ngồi thẳng dậy Quay sang xem Cái thế nào to gan dám xâm phạm địa bàn của tôi Vừa nhìn thấy khuôn mặt người kia Tự nhiên tôi thấy hơi dùng mình Má ơi Thằng này nó bay hay sao ấy? Không thì nó đuận thổ gì gì đấy Sao mà đi nhanh thế? đưa tay để ta xem. Đề có phải là người ấy không vậy? Không lẽ nào mà? Tôi còn đang ngẩn tờ te ra đó thì bàn tay đã bị thằng Khánh túm lấy, đặt nằm ngửa lên bàn. Hắn nhỏ từ từ chai oxy già lên tay lên vết thương của tôi. Má ơi, nó sót, sót kinh khủng khiếp, cảm giác nó truyền lên đến tận não luôn. Tôi co rụt tay lại, cắn môi, mặt nhăn như bà già, tay lại bị kéo ra, lần này thằng Khánh giữ chặt tay tôi luôn. Nhỏ thêm mấy giọt nữa, rồi lấy bông gòn chấm lên. Nhảy chút, đã chích mẹ được. Tôi gắt "Có hội yên không? Ngoại ngoại như thế bố thằng nào không đau Tôi cắn răng, mặt nhăn như khi ăn ớt, vô tình lướt lên trên, tôi thấy anh Tí đang quay xuống nhìn về chỗ tôi, mặt mày khó chịu kiểu gì ấy. Mặc cho con kia cứ nắm vai áo anh ấy kéo giật giật, giớn, bà đặt nằm nũng nữa nhìn phải ói lên được. Trống căn học vừa vang lên, đợi cô giáo ra khỏi lớp, tên luận ôm cặp đi thẳng về trước. Mất công lát nữa Thấy cảnh cặp đôi mắt dịch kia lạ lướt trước mặt Tức quá không tự kiềm chế được Lại xảy ra án mạng Vốn dĩ anh tí xưa nay là của tôi mà Tự dưng bây giờ lọt vào tay của đứa khác Hỏi sao không tức Nhưng mà người tính không bằng trời tính Tôi thì lùn, chân thì ngắn Mặc dù đã cố gắng đi trước rồi Mà lát sau hai cái người kia vẫn bám dính lấy nhau Lướt qua mặt tôi Con nhông thấy tôi còn quay lại cười hỏi Hôm nay bạn lùn không đi với bạn Khánh nữa hả Trời thì nắng, tôi chỉ đang bực, nhìn thấy cái khuôn mặt ấy, tôi chỉ muốn tát cho phát. Đi thì lo đi đi, còn nhiều chuyện, tôi không thèm trả lời, vâng mặt qua đi chỗ khác đi tiếp. Đưa vào đây xét cho. Chưa kiệt nói gì, chiếc cặp trên tay tôi đã bị ai đó giật mắt. Quay lại nhìn, tôi thấy thằng Khánh ở đâu chạy tới, mặt mày nhễ nhại mồ hôi, nó cũng thi thiêng thật, vừa nhắc đã xuất hiện ngay. Không cần, tôi vừa sang giật lại chiếc cặp. Anh ngờ cái tay đau lúc sáng quẹt ngay bên mép cặp Lại dì máu Cảm giác đau rát chuyển lên tới ốc Tôi cắn răng cắn lợi mà nuốt nước bọt Tay đau một con ly. Trăng Khánh nhanh nhó nhìn tôi khó chịu Xong nhất quyết giật cái cặp sách cho tôi Ơ Tay bạn lùi bị thương à Con đúng thấy tay tôi đau Thấy tay tôi dì máu liền quay sang hỏi Lần này anh tí cũng quay lại nhìn tôi Ánh mắt có vẻ khinh thường Hững hờ nói Bụi đi đứng không nhìn trước nhìn sau Tôi tức muốn trào máu, đã không hỏi thăm người ta thì thôi đi, còn mắng chửi nữa. Kìm lấy lại tất cả cảm xúc, tôi lận lùng trả lời lại. ơ em ngô vậy đấy, không khiến anh quan tâm. Tôi lướt vào mấy người bọn họ bỏ về trước, lúc nãy muốn khóc lắm mà không khóc được. Với tới nhà tôi mới trốn vô phòng, đóng cửa lại thuốc thích. Kể cả đáng ghét, tôi thề không bao giờ nói chuyện với anh ấy nữa. Chương 6, anh muốn hẹn hò với em. Mấy ngày sau đó, tôi không thèm đến xỉa với anh tí nữa lên lớp cũng lời ngấy luôn. ai kêu dám bỏ tôi theo gái? mặc dù tôi hai người đã thân mật như thế, tôi cũng tức ứa gà nửa máu. nhưng mặc kệ, tôi cố gắng nuốt cục máu xuống, cắn răng cho qua. vừa vào lớp, tôi đã nhìn thấy bọn thằng Khánh đang đứng bu xung quanh địa bàn của tôi nhao nhao cái gì đấy. đi ngang chỗ con nhung, thấy nó đang xoay gương chỉnh chu trang điểm. tôi nhếch môi lắc đầu, mới lớp 6 thôi, không biết lớn tí nữa, nó điệu cỡ nào? chắc giống mấy bộ hát hội chợ luôn quá. Lê lệt Máu mè. Tôi đi xuống chỗ ngồi Bọn thằng Khánh thấy tôi tới Thì quay sang nhìn tôi như sinh vật lạ Giả sang một bên Tránh đường cho tôi vào chỗ Trong lớp Tôi chỉ chơi với con trai thôi Lúc trước còn bị anh tí cấm chơi với mấy đứa khác Nhưng bây giờ lớn rồi Có công cũng chả được Thế nên cả đám nhập thành một hội Cái lũ con cái trong lớp tôi ý, Chả được cái vẻ gì Suốt ngày cứ ganh đua xem đứa nào đẹp hơn Rồi chơi vẻ chia phái ra suốt ngày Chỉ cha chỉ chói mắc mệt Đứa đẹp chơi với đứa đẹp. Đứa xấu chơi với đứa xấu Đứa giỏi chơi với đứa giỏi Đứa ngu chơi với đứa ngu Mà tôi thuộc dạng vừa ngu vừa xấu Cho nên không thuộc về phe phái nào cả Vẫn là chơi với bọn con trai tốt hơn Bọn nó tuy tô tô ăn nói láo láo tí Chứ lại hay Chơi rất sòng phẳng Đứa nào không sòng phẳng Qua tay tôi thì nhăn cũng thành phẳng Nói chung Về cái khoản học hành thì tôi hầu như là đội sổ Còn mấy khoản đánh đấm thì chỗ nào cũng có mặt mo của tôi Đừng trách tôi Đều do anh tí hết tóm lại ấy tôi mới cấp 2 đã thế này hoàn toàn là do ảnh hưởng từ anh tí cho nên muốn chết thì cứ tìm anh ấy mà hỏi tôi tôi vô tội Đã có chuyện gì tôi nhìn bọn nó lườm mỗi đứa một phát thằng hô lẩm la lẩm lét đẩy một cái hộp gì đấy lên trước mặt tôi hô là tên tôi đặt cho nó tôi hỏi ghi nhìn bọn nó hỏi cái gì đấy không biết anh hot boy lớp trên nhờ chuyện cho mày đấy hot boy với chàng hot đó cái gì không phải là bom khủng bố trong đó chứ Chắc không phải đâu Tao ngửi thấy thơm thơm Hình như là đồ ăn thì phải Tôi nhân mặt có hiểu Là gã nào rảnh rỗi Tặng cho tôi đồ ăn vậy Lại còn bọc trong cái hộp rõ là màu về Nhìn là biết chắc không phải men lùi rồi Tôi lắc đầu Xong cũng bóc ra xem thử ực, Tiếng ngốt nước bọt lần lượt vang lên Một nàn hương thơm phức Lập tức xông phi ra ngoài Sau khi được giải thoát khỏi cái nắp kia Một cái đùi gà to khủng bố Nằm chẽm chệ trong túi giấy đặt giữa hộp Bọn kia thấy thế thì bọt tuôn ra như lũ lụt miền trung. Đùi gà rán. Một thằng đột nhiên hét toáng lên, khiến tôi giật cả mình. Thằng này nó đang bị súi mấy cái răng, chắc ngầm muốn tôi hốt luôn mấy cái còn lại cho đều. Mà nhám xem cái đùi gà này đẹp vô mặt mày, có mất thêm mấy cái răng nữa không? Thằng súi nghe thấy thế, thì đưa tay buộc miệng lại, im kìm kít. Tên thằng này cũng là do tôi đặt luôn. Tôi đang đấu tranh tư tưởng. Một đám ngồi đây, có mỗi một cái đùi. Đùi gà thì chưa thế nào. Cái giá nào tặng đùi gà? cũng không biết điều tặng thêm mấy cái nữa cho đủ chia lớp có bảy đứa con trai chứ nhiêu gà tồn kho cả đấy đột nhiên một giọng nói con trai vang lên làm tôi và cả bọn quay sang nhìn với hướng đó còn ai khác ngoài anh tí nữa cái gì mà gà tồn kho nghe xong câu đấy tôi chỉ muốn cầm cái đuổi gà đập vô mặt anh ấy luôn nói dậy bố thằng nào còn tâm chàng man gà nữa tôi để cái hộp bị gà lại cho thằng xuống đang ngồi trước mặt tại nó gầy gò nhất tám con trai nên nhường cho nó Thằng xuống mắt sáng long lanh như mèo con gặp mỡ. Xét cái đùi gà lên, gặp một cách ngon lành. Mẹ ăn từ từ, coi lại mất thêm một cái răng nữa. Không ai rảnh mất đâu. Thằng xuống nghe vậy, tự nhiên bị ngẹn đùi gà hái sao ấy, thấy mắt nó trợn ngược lên nhìn tôi. Thôi vậy, tôi cũng chẳng ham hố gì của đấy. Với lại, biết đâu có đứa chơi xấu, bỏ tốt đọc vô đó cũng lên. Thằng xuống ăn lỡ có bị gì, thì mà kệ nó. Vì tương lai con em chúng ta, kệ tra tương lai con em chúng nó. Anh tí hôm nay về chỗ ngồi, đùi hết nỗ rườm rượi đang vô quanh tôi về chỗ. Thấy thế, con Nhung giữ thuyết núi vừa tức giận nhìn tôi. Cũng phải, mất công nó lay hoay cả buổi để trang điểm cho anh tí xem, rồi anh ấy lại trở về chỗ rồi. Thôi, để dành về nhà tự ngắm tự khen đi công ạ. Anh tí đang ngồi bên cạnh, tôi vui mừng muốn nhảy dựng lên, nhưng mà không, cái lòng tự tôn trong tôi nó cao lắm. Còn lâu tôi mới làm như thế, mà tôi vẫn lạnh lùng bên lên. Sau đó thì không nhịn nổi vui mừng Mà úp mặt xuống bàn với khúc kích Cả người run bần bật Mày bị đóng kinh hồi nào vậy luôn Nghe xong tôi chỉ muốn quay sang đấm vỡ mặt Cái tên vừa phát ngôn ra câu đấy Nhưng mà khổ Cái tên đấy lại là anh tí của tôi Có muốn cũng chẳng ra tay được Tôi ngồi bật dậy nhìn anh tí phùng phùng Còn chưa kịp nói gì Anh ấy đã phang thêm một câu vào mặt tôi Sao lại mày xấu thế vậy luôn Mới hôm trước anh còn thấy mày xấu Giờ mày lại xấu hơn nữa rồi Anh ấy vừa nói, lại còn vừa chép miệng lắc đầu như kiểu tôi xấu kinh khủng lắm vậy. Phải rồi, cái con lề là chân kia mới đẹp thôi. Anh có xả lên trên kia ngồi với con đẹp gái đi kìa. Tại đây nhìn con xấu làm gì? Anh mày đẹp trai quá, ngắm đẹp cũng chán rồi. Tôi cạn lời. Luôn, trai đẹp tới tìm. Dở ra chơi. Tôi đang nằm gục dưới bàn ngủ ngon lành, thì thằng Khánh ở đâu chạy tối gọi, làm tôi giật mình nhìn ra cửa. Là cái anh đẹp trai hôm trước đụng chúng tôi ngoài hành lang đây mà Cái con vừa lùn vừa xấu Vừa rốt như tôi đây Mà có trai đẹp tiến kiếm Là chuyện động trời Đám con gái thì nhảy sổ ra cửa bù đen nó ra ngoài Ngắm trai đẹp Mấy thằng con trai thì đu đeo như mấy con khỉ đột Dừng cạnh cửa sổ nhìn tôi Với cái anh đẹp trai đang đứng ngoài hành lang Chỉ có mỗi anh tí là vẫn ngủ Nếu là mấy đứa con gái khác Thì đứng trước mặt một gã đẹp trai thế này Chắc chắn sẽ đầu mặt e thoảng các kiểu Còn tôi á, không bao giờ, mà vẫn vâng lên vẻ ngầu ấy. Tôi khoanh tay trước ngực, mắt lơ đã nhìn chỗ khác đừng qua hỏi. Tìm em có chuyện gì thế? Đùi gà lúc sáng ngon không? Ồ, oh, tôi hơi ngạc nhiên, thì ra đùi gà là cả anh đẹp trai này tặng. Không biết, có người bảo là gà tồn kho, nên em không ăn. Mặt anh đẹp trai đấy có vẻ thô lắm, đùi gà xịn hẳn hoi, nhìn rơi qua là biết rồi. Cái gì tồn kho? Sao mày ra lò đấy? Em phải đặt trước mới có đấy. Vào vấn đề chính đi, không phải anh tới tìm em chỉ để hỏi cái đồ dài tôi trước. Anh cau cắn cắn môi ra vẻ chần trừ, khiến tôi hơi cáu. Có gì nói thẳng ra luôn đi, còn bày đặt suy nghĩ. Lát, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi nói. Em muốn hẹn hò với em. Cái gì? Chương 7, sinh vật quý phải bảo tồn. Tôi nhất thời choáng váng, không phải vì câu nói của anh đẹp trai kia, mà là vì điểm hết vừa rồi. Rõ ràng là tôi chưa nói gì hết Không biết mồm miệng đứa nào mà to kinh khủng Do anh đẹp trai đứng trước mà tôi hồn phách lên mây, Tóc dựng ngược luôn rồi Cái đứa vừa rồi Hình như đã biết tội Bị tôi quét ánh mắt Mày chuẩn bị tinh thần đi con ạ Qua Thì lấy tay bụng miệng Lủi ra sau đám kỳ đột kia Quay lại với anh đẹp trai Tôi thấy anh ta Hình như hồn phía vẫn chưa về Tôi ngước lên nhìn xung quanh nói vô vơ Anh gì ơi Về đi Chính xác là tôi đang chịu hồn anh ấy về đấy anh ta nghe tôi gọi bằng giọng từ cõi âm vang lên, thì giật mình thức tỉnh, hồn về tới giác. Tôi giả bộ như lúc nãy chưa nghe thấy gì, khẽ nhớ mày rồi hỏi lại, nãy anh nói gì ấy nhỉ? À, anh bảo anh muốn hẹn hò với em. Lần này, để bảo toàn hồn giác của anh, tôi liếc mắt về phía bọn kia trước khi anh ấy kịp trả lời, cho nên bọn nó im dê. Ngại quá, anh lộn địa chỉ rồi thì phải. Còn phải hỏi, đẹp trai thế, mà kêu muốn hẹn hò với con lùn vừa rốt, vừa xấu này thì chỉ có lộn địa chỉ không phải tôi tự chơi mình đâu làm gì có ai muốn tự chơi ba bản thân mình vậy chứ nhưng mà thôi có sao nói vậy mình là người sống thật thà không lộn người anh tìm là em Trần Ngọc Thảo Huyền lớp 6 B nghe anh ta chỉ đích danh tên mình tôi mới ngô ra hình như đến là tên tôi thì phải cái tên bị vê lãng đã lâu đây mà lần này thì hồn tôi tự động lừa khỏi xác đến khi anh ta vơ vơ tay trước mặt gọi về tôi mới tỉnh ra Tôi còn chưa kịp trả lời, thì chóng vào tuyết. Anh ta nói tôi cứ suy nghĩ đi, hôm sao lại qua. Tôi lắc đầu, bỏ vào lớp trước mấy chục con mắt đang nhìn, nhìn như tôi kiểu như là anh Hùng vừa trở về từ vũ trụ vậy. Tôi trở về chỗ ngồi, cô giáo cũng vừa vào lớp. Tôi thấy anh tí vẫn ngủ, nên đưa tay lay lay gọi. Anh về tới nhà chưa? nghe tôi gọi, anh tí nhổm đầu dậy, cái vẻ mặt đẹp trai, ngây ngô lúc vừa mới ngủ dậy của anh ấy, làm tôi ngẩn ra mấy giây. Quả thật, Lại nghĩ đẹp trai lắm, da trắng, tóc màu đen bóng mượt bồng bềnh, cắt theo kiểu mái ca undercut, sống mũi thẳng tắp, khiến cho khuôn mặt càng trở lên tuấn tú hơn, đôi mắt màu xám cho, đôi mắt khiến tôi luôn bị hút hồn mỗi khi nhìn vào đấy, đôi mắt mang vẻ mơ hồ, bí ẩn. Mày nhìn anh vừa thôi, nhìn nữa mày cũng không thể bằng anh được đâu. Mà tôi xuất hiện mấy vạch đen, liền đôi mắt híp lại tinh ý như mắt luôn lườm anh ấy, đang định gần cổ gãi lại. Khi cô giáo vào lớp Nên đành im lặng đứng dậy chào Tôi đang chống cảm ỉu ảnh nghe cô giáo giảng bài Đột nhiên anh tí quay sang hỏi Cái thằng đấy nó qua kiếm mày làm gì Kêu mối hẹn hò với em Rồi mày trả lời sao Em chưa trả lời Anh ta kêu mai lại qua Anh tí chết chết miệng lắc đầu nhìn tôi bảo Tội nhiều cái thằng đấy thật Kể ra cũng đời trai mà bị điên Tôi câu mày Sao lại điên Không điên thì đời nào lại đòi hẹn hò với con xấu hoác như mày Tôi cây cú lắm rồi, hầu ra là kêu tôi xấu, có cần chê bai tôi đến vậy không chứ? Tôi ấm ức, em xấu lắm à? Không, đột nhiên anh tí lại phủ nhận, làm tôi mừng rơn, nghĩ là anh ấy đã nhìn ra cái vẻ đẹp tiềm ẩn của tôi rồi. Người ta bảo không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết mình xấu thôi, mày nằm trong số đó á. Một gáo nước lạnh tạt vô mặt, tôi bị tổn thương nặng nề. Được rồi, mặc dù rất muốn giơ tay đấm cho phát. Nhưng tôi không thể ra tay với anh ấy được Vì sao ư Vì tôi thích anh ấy Phải Thích từ hồi bé rồi cô À không Chắc thích từ hồi còn trong trứng luôn ý Tôi không biết lý do Vì sao mình lại thích anh ấy Nói chung là thích Tôi hít mặt lên đáp lại trời cho em nhan sắc sâu xài Để che giàu với thiên tài bên trong Bây giờ anh mới phát hiện ra Sao Phát hiện ra em thiên tài rồi đúng không Phát hiện ra mày đã xấu Lại còn điên mà tôi hầm hầm, gào lên. Anh mới điên ý. Này em kia, ở trong lớp mà nói hết cái gì? Đi ra cửa đứng mau. Nghe tiếng quát của cô giáo, tôi giật mình thu người co giống như con tôm. Cả lớp quay xuống nhìn tôi. Tôi quay sang nhìn anh tí, sau đó rời khỏi chỗ, đi ra cửa đứng. Bọn kia cúi cúi dàng mặt không dám nhìn tôi. Tôi hận, tôi hận. Em kia, vào đây. Tôi đang lơ đang đứng ngoài cửa. Đột nhiên cô dạy toán quậy Làm tôi giật mình Lưỡng thưởng đi vào trong Lên làm bài này cho tôi Tôi bước lên bảng Nhìn cái đề bài Chứng minh 3 điểm ABC Cùng nằm trên một đường thẳng Tôi khẽ như mày Bước lại cầm cây thước Và cục phấn tiếng về phía bảng Loay hoa một hồi Vẽ vẽ viết viết Sau đó trở về chỗ Vừa ngồi vào chỗ Anh tú nhìn tôi chằm chằm như dầu Tôi là sinh vật ngoài hình tinh ý Lùn Mẹ ăn cái gì mà thông minh vậy Tôi bước lên nhìn trên bảng Sau đó quay sang nhìn anh tí danh váo trả lời. Thì ăn cơm chân gì? Em thông minh từ trong trứng rồi. Mày đúng là thiên tài luôn ạ. Tôi cười khẩy, Còn phải nói, tôi đúng là thiên tài mà. Theo hình vẽ, ta có ba điểm A, B, C cùng làm trên một đường thẳng. Trần Ngọc Thảo Hiền, em sỡ mặt với tôi phải không? Đột nhiên, mặt cô giáo phừng phừng như mấy người đang Mắc ấy ngồi trong nhà xí mà dặn ấy ấy quay xuống trừng mắt nhìn tôi. Cô ơi! Coi chừng ra quần Cái nào là tôi nghĩ vậy thôi Chứ mày nói ra thì chắc cô dạy toán xuống bóc cổ tôi chết tươi luôn quá Tôi đứng dậy nhìn cô lắp bác ơ dạ Thưa cô, em ấy thức vào đi đo lại mấy lần rồi đó cô Tuyệt đối chính xác vô cùng Chẳng hiểu sao cô giáo vẫn nhìn tôi bằng khuôn mặt ấy Lúc nãy anh tí còn khen tôi là thiên tài mà Không lẽ sai chỗ nào Em giỏi quá rồi Giỏi hơn cả mấy nhà toán học luôn rồi đấy Tôi chắc phạt định nghĩa ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng Một trăm lần cho tôi Một trăm lần sao Vậy chả gãy tay mà chết à Tôi cắn cắn môi Lệnh cô như lệnh vua Làm sao mà cãi Tôi giả giả vâng vâng Rồi ủ dũ ngồi xuống Bây giờ anh lại phát hiện ra thêm một thứ nữa rồi lùn ạ Nhìn thấy khuôn mặt canh vào bên cạnh Tôi lại cáo Quay sang gắt Lại cái gì nữa Anh phát hiện mày vừa xấu Vừa điên Lại còn vừa ngu nữa Cả thế giới này chắc chỉ còn tồn tại duy nhất mày thôi Đúng là sinh vật quý phải bảo tồn mà Chương 8 Anh cõng mày về Tôi lại giận Lại bỏ về một mình Nhưng rồi đâu cũng vào đó Chưa nổi một ngày Bọn tôi lại làm lành Tại tôi ham ăn Ngay buổi tối hôm đó Tôi bị anh ấy dùng Nào là kem Nào là bánh đủ thứ Để dụ dỗ Khiến tôi không kìm lòng được Mọi sự giận hờn các kiểu cũng nhanh chóng tiêu hóa luôn Cùng với đống đồ ăn kia Tôi cảm thấy mình dễ dãi quá hay, hôm nay mới sáng bảnh mắt, vừa thò đầu ra khỏi lớp, cả anh đẹp trai kia lại qua tìm tôi. tôi thật không hiểu tại sao anh ta lại làm vậy. chắc có lẽ não anh ta có vấn đề rồi. tôi chán nản lắc đầu. này anh đẹp trai, đừng có đùa nữa. em không sẵn để đùa giỡn với anh đâu. mời anh về cho. mấy đứa con gái trong lớp nghe thế, thì đều đứng tại chỗ, đứa ông ngược thở gấp, có đứa còn xỉu tại chỗ nữa cô. đúng là cái bọn yếu sinh lý, à không, yếu mà thôi chú chỉ kể mẹ chúng nó. anh không đùa, anh đang nghiêm túc đấy. anh đẹp trai kia vẫn nhìn trằm trầm vào tôi, chân cái vẻ mặt nghiêm túc, y như mặt ông thầy giáo lúc gọi bọn tôi lên bảng trả bài vậy. bọn con gái hay gọi anh ta là gì nhỉ? cái gì mà ốp ba, ốp má gì đấy? tôi không hay xem phim thần tượng nên không biết. nghe bọn nó cứ y ai gọi như vậy, mà tôi cũng chẳng cần biết. thứ tôi muốn bây giờ là tống khứ cái gã đẹp trai này mà bị đưa này đi khỏi đây ngay lập tức. tôi không muốn trở thành mục tiêu. Bị mấy đứa bánh bèo đi kiếm chuyện đâu Em không biết Cũng không muốn biết mục đích của anh là gì Tóm lại là em từ chối Thứ nhất em không có hứng thú với mấy chuyện hẹn hò Thứ hai em không thích anh Thứ ba um... Cái thứ ba tạm thời em chưa nghĩ ra Tóm lại là em không thể hẹn hò với anh Tôi vênh cái bộ mặt chảnh trệ của mình lên Nói một hồi Đùa gì chứ tôi mới lớp 6 thôi mà còn là thiếu niên đấy Có biết hẹn hò là cái dạng gì đâu Nhớ anh ta dụ tôi bán đi sang Trung Quốc Thì chả tôi à, lùn chứ đâu có ngu Tôi cười nửa miệng Sau đó, Xanh người đi vào lớp Khiến cho bọn con trai trong lớp nhìn tôi đầy ngưỡng mộ Bọn con gái thì nhìn tôi kiểu không ưa hay sao ấy Lúc tôi đi xuống còn to nhỏ với nhau Cái gì mà nói tôi đã xấu mà còn chảnh như con cá cảnh Cái gì mà xấu còn kêu Nói chung là nói xấu đủ điều Nhưng tôi đây khóc có quan tâm Đi thẳng về chỗ ngồi, lôi ổ bánh nghỉ ra gặn Lùn đại ca tôi chỗ hẹn hò với hot boy trọng nhân Tin hot à nha Tôi quốc mắt, hát ám về phía cái đứa vừa phát ngôn ra câu đấy, gần từng tiếng. Mày muốn ăn bánh mì không? Ấy, ta đùa, ăn đi, cứ tiếp tục. Thằng Mập nghe răng cười nhăm nhở, sau đó, quay người lên trên, tôi lại tiếp tục ôm dung ngồi giảm bánh mì. Cái thằng điên đấy lại qua kiếm à? Anh nói cho mày biết, thằng này nó bị cận, không cận cũng lé. Có khi đừng nói chuyện với mày, mà mắt nhìn tẹo sang chỗ khác, nên dị lộn mày thành đứa khác cũng nên. Thì sao? Thì sao? Tôi bắt đầu thấy cáo Tôi oán hận bản thân Vì không thể ra tay với anh ấy được Nhiều khi cũng muốn xách chiếc ghét Mà tạp vào cái mặt nham nhở ấy lắm Nhưng rồi lại không có can đảm Số tôi đúng là số con dẹp mà Còn sao chăng gì nữa Anh nào đang lo cho mày đấy Nếu đi hẹn hò với hắn ta Mày bị phát hiện ra là xấu quá xấu Không kéo Hắn lại cho mày một vé Đi không trở lại nữa đấy Tôi nhẹ bánh mì Hai mắt trượm ngược Tôi đang cố nuốt trôi miếng bánh mì Vừa mắc ở cổ họng xuống Anh dí thế thế, thì đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng tôi, rồi vút vút. Tôi thề, mà tôi lúc đấy đỏ như hai quả cà chua. Tan học, vừa về đến cổng, tôi đã nghe bên trong nhà nhao nhao. Tôi bước vội vào trong, thì nghe như có tiếng cãi nhau. Có giỏi thì cô biến luôn đi, cho khuất mắt tôi. Tôi nói cho biết, không bị con vì cái, thì tôi còn lâu mới ở lại cái nhà này. Con tôi tôi lo được, không bọn cô phải lo, cô khuất ra khỏi nhà tôi mau tôi núp sang một bên cánh cửa nhìn bố mẹ đang cãi nhau đồ đạc trong nhà bị vứt tung té bố tôi xách cái ba lô của mẹ vứt ra ngoài sân tôi chỉ thấy mẹ tôi đang khóc nước mắt tôi cũng bắt đầu rỉ ra mẹ tôi cắn môi rồi đi về nước mắt trên má bước ra sân xách cái ba lô lưỡng thumbs đi ra khỏi nhà tôi cứ đứng đờ ra như sắp chết tại chỗ nhìn mẹ mẹ tôi đi khuất khỏi cổng tại tôi núp sau cánh cửa nên mẹ không nhìn thấy tôi đột nhiên chân tôi thẽ nhúc nhích sau đó vội chạy nhanh ra ngoài Nhìn thấy mẹ đã đi cách một đoạn xa, tôi vừa chạy theo, vừa gào to. "Mẹ ơi, chờ con với! Mẹ ơi, mẹ ơi!" Mẹ tôi hình như đã nghe tiếng tôi gọi, liền dừng lại, quay người về phía sau. Tôi chạy tới, ôm chầm lấy mẹ khóc lóc nước mắt. "Mẹ, mẹ đừng bỏ con đi, con xin mẹ đây." Mẹ tôi cũng khóc, mẹ ôm chặt tôi vào lòng. "Mẹ xin lỗi con, nhưng mẹ không thể ở đây được nữa, mẹ sẽ về thăm con." Ở nhà nhớ ngon ngoãn học hành Đừng mà mẹ Con xin mẹ đấy Tôi vẫn khóc Hai tay bấu chặt áo mẹ tôi Nhưng mẹ tôi gỡ tay tôi ra Xét ba lô lên Xoay ngửa bước đi thật nhanh Tôi vội chạy theo Nhưng chạy thế nào Vẫn không kịp đuổi theo mẹ Tôi ngã dịch xuống đất Tay cả xuống mặt đường chảy máu Đầu gối cũng bị xước Dỉ máu ra Nhưng tôi không thấy đau Tôi cứ ngồi thẫn thờ ở đó Khóc không thành tiếng Nước mắt không dặn Mà tự động tuôn ra Luôn Mày sao thế? Có người gọi tôi đằng sau Nhưng tôi không còn sức lực mà quay lại nhìn nữa Sao lại ngồi đây khóc? Té xoài máu rồi kìa Không thấy đau à con ngu này Đứng dậy đi cho anh về mau Anh tí hoảng hốt cố sướng kéo tôi đứng dậy Nhưng tôi không còn trước sức lực nào nữa Vừa mới đứng dậy Thì chân đã nhũn ra Ngã nhào xuống đất Anh thì thấy tôi cứ như cái xác chết thì sắp dậy Quay lưng ngồi sưởng xuống quát Lên, anh có mày về Tôi chẳng suy nghĩ được gì nữa Cố gắng nhòi người dậy, leo lên đường anh tí, cục đầu xuống vai anh nhắm mắt lại, mặc cho anh cõng tôi về. Anh tí đặt tôi ngồi xuống ghế phòng khách, bên nhà anh ấy nhạy quát. Ngồi bên đó, rồi quay người đi ra ngoài, lát sau trở lại, trên tay cầm một hộp đựng dụng cụ y tế. Anh ấy mở hộp ra, kéo tay tôi lại, nhỏ lên mấy giọt oxy già để sát khuẩn. Tôi đau lắm, sát lắm, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không kêu lên nửa tiếng. Một lát sau, Anh tí cũng xử lý xong mấy vết rướt ở tay và chân tôi, trà thuốc vào đó. Anh nhìn tôi thở dài, có đau không? Tôi không nói gì, sẽ giọt đầu. Anh tí tự nhiên lại quát tôi, anh không ra đấy, trongành ngồi đó tới chiều luôn. Chi con rợ này, rướt cục là bị cái gì? Đứa nào bắt nạt mày? Nói mau! Tôi chẳng nói gì, nước mắt cứ trượt chờ trào ra. Anh tí thấy tôi như thế, hình như cũng không nỡ quá tôi nữa. Thở dài nhìn tôi bất lực, rồi lại hỏi, mày ăn cơm chưa chưa? Dù đã biết cho ăn rồi, ngồi đấy Anh ấy lại đứng dậy, đi ra ngoài Lát sau bưng một tô cơm đầy ụ Đặt trước mặt tôi bảo Ăn đi Tôi lắc đầu Không ăn anh đóng gãy răng, sao này khỏi ăn đấy Rồi mẹ ăn hay muốn giống thằng xuống Tôi ngước mắt nhìn anh tí Hai hốc mắt tôi đỏ he Tay run run cầm bát cơm lên ăn một cách khó nhọc Nước được vài ba miếng Tôi đặt tô cơm trở lại bàn Em không ăn được nữa Ăn không hết, anh ấy hết là cổ họng mày đấy Phí coi hết chưa Ăn hết mau Anh nói lại quá tôi Tự nhiên nước mắt tôi dị ra Bắt đầu khóc Anh tí thấy thế Thì quỳnh lên Không biết làm sao nữa Vội vàng nói Ấy Anh làm gì mày khóc Mau ăn đi Đã xấu còn khóc Nèm nhèm Trông gớm chết được Anh tí đưa tay nào nước mắt cho tôi Tôi cũng ngoan ngoãn cầm tô cơm lên ăn tiếp Hết một nửa Tôi bỏ xuống Quả thực Tôi không ăn được nữa tô cơm tổ chàng tới kia Bố tôi ăn cũng không hết Anh nghĩ tưởng tôi là heo chắc Nhiều quá Em ăn không hết Anh cho con mít ăn đi Anh tí không nói gì Đứng dậy Cầm tôi cơm ăn đi